các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ hẹn nhưng bà chị không buông tha, vì ít có dịp hai chị em ngồi gần nhau lâu, cái đi văng kê ở nhà ngoài dọn sẵn chăn gối cho Trực mà từ hôm về đến nay gã chưa ngủ đêm ở nhà bao giờ để chị em tâm sự. Nhiều điều hiền muốn bàn với em nhưng Trực lúc nào cũng bận rong chơi. Hiền nhìn em khẩn khoản. "Này, cậu đi đâu rồi tối về ngủ nhé." Trực thoái thác Chả biết lúc nào em về chị anh chị cứ ngủ trước đi đừng có đợi. Không thì định bàn với cậu về cái cái cái, cái bữa mà cơm đãi khách tối mai mà. Chậc gạt đi. Chị muốn làm gì thì làm bàn với em làm gì. Nhưng mà thế nào thì cũng ngủ ở nhà một tối anh chị còn nhiều chuyện phải bàn với cậu lắm. Vâng, vâng em em còn ở nhà cả tháng cơ mà chị cứ cứ lo. Chậc đi nhanh ra cửa đón taxi. Hiền chạy theo dặn ép mua sắm vài thứ rồi quay vào bảo chồng phóng xe đi mời khách. Lối xóm được Hiền mời ai cũng hăm hở sang thật sớm để làm phụ. Tiệc tùng thời buổi này vốn hiếm hoi lại càng hấp dẫn hơn vì họ sẽ được ngồi chung với Trực để thăm hỏi đời sống ở nước ngoài mà ai cũng muốn biết tường tận. Chỉ riêng Trực thì không vui lắm, ăn uống ở nhà khó nói hết vì bà chị đã biết Trực lưu lổng phí phạm gần 10 năm ở Canada. Huống chi Trực vừa gặp xác dối ở nhà phụ giột gan rối bèn chỉ một thời gian trôi thật nhanh để sáng mai gặp lại phượng, giải quyết dứt khoát chuyện tình ngang trái. Khách đến mỗi lúc một đông, già trẻ lớn bé đều húm núm chào hỏi trực. Có những cụ già kính cẩn đưa cả hai bàn tay cho trực bác và nói câu nào cũng dạ thưa tử tế. Lời nhận xét đầu tiên ở cửa miệng mọi người là khen trực trẻ lại và đẹp trai gấp đôi ngày trước. Cũng có người tò mò thăm hỏi chuyện học hành bằng cấp của trực ở nước ngoài nhưng Trực không dám mạnh miệng nói móc như hôm đầu vì Hiền ngồi ngay bên cạnh. Gã ậm ừ trả lời cho qua rồi lảng sang đề tài khác, bữa tiệc, vì thế mất hẳn phần hào hứng trong lòng Trực. Bà Kim, người hàng xóm gần gũi nhất của Hiền, chăm chú theo dõi từng động tác của Trực rồi vui vẻ nói: "Ôi, cậu Trực vẫn còn cầm đũa được đấy à? Tôi lại tưởng là ở nước ngoài lâu như thế thì chắc quên mất rồi. À, con trai nhà hiệu về thăm nhà năm ngoái" nồi ăn với cả nhà cứ nhất định là phải có dao với lại có nĩa. Ờ cậu cậu ấy bảo là không vô dùng được đũa. Cơm cũng cháo cũng nếm được nữa cơ. Ờ là bởi vì bên Mỹ thì chỉ toàn là ăn bít tết với lại bánh mì thôi. Mà lạ nhất là cái hễ cứ dọn cơm ra là phải cái thắp đèn cầy cơ. Sống quý phái nó quen rồi, về đây ăn cái thứ gì cũng sợ đau bụng, bảo là nó thiếu vệ sinh. Còn cái người được được mắm thì lấy cái bịt mũi lại cái nhăn nhó. Trật mỉm cười không có ý kiến, gã không ngờ trên đời này lại còn có đứa nói phét hơn cả mình. Ông Chu ngồi kế bên trật khum núm hỏi. Gã nghe bảo ở bên ấy người ta không phải bạc tiền trong người, muốn lấy tiền thì chỉ việc ra ngã tư đường họ để đặt máy ở đấy nhét cái thẻ vào là tiền chạy ra, có phải không thấy cậu chậc gật đầu, "Vâng." Bàn tiệc ồ lên kinh ngạc, bà Kim tròn mắt hỏi lại, "Tiền thật á?" Ông Chu đáp thay chậc. "Chứ chẳng nhẽ tiền giả á, đô la ấy chứ lại tiền giả thì nói làm cái gì?" Một người khác chen vào, "Chết, thế thì cứ việc ra máy mà, mà mà mà lấy tiền về đi làm làm gì cho nó cực?" Trực úp mở giải thích. <cười> họ cho lấy trước rồi mình trả sau. Ôi phải sướng rồi. Xe cổ mấy móc hình như là cứ cứ quanh về lúc nào giá ai giá phải không cậu? Trực cũng chỉ gật đầu không giải thích thêm, làm mọi người lắc đầu đưa mắt nhìn nhau, chia sẻ với nhau một câu hỏi chung là tại sao xứ Hoa Kỳ và Canada người ta lại quá tốt và dễ tin như vậy. Bên cạnh Trực chỉ có Hiền là buồn hơn cả, Trực càng khoe khoang, Hiền càng tủ thân vì thấy Trực lơ là tình nghĩa gia đình chực vừa khui chai rượu Mỹ chưa kịp rót vào ly thì nghe tiếng hông da nổ giòn trước cửa, gã ngẩng lên ngó ra, tái mặt nhận ra Mạc, hiền đỡ chai rượu cho em và bảo: "Chú ấy đến tìm mấy ngày liền không gặp em, hay là nhân tiện ra dù cho ấy và ăn cơm luôn thế?" Chực bước hẳn ra sân, Mạc lắc đầu nhìn chực, thở phào rồi vui vẻ kêu lên: "Hôm gặp anh còn khó hơn cả gặp chủ tịch nhà nước." giọng nói và thái độ thản nhiên của Mạc chứng tỏ Mạc chưa hề biết chuyện phản bội của Trực và Phượng. Trực an tâm đáp: "Em và hắn cơm với anh luôn thể, đi, đi đi đi vào đây đã." Mạc thành thật: "Cảm ơn anh, em em phải về, tìm anh là vì sáng mai là ngày thăm nuôi anh Hưởng, ba mẹ em bắt em phải tìm anh mời anh đi chung với gia đình em." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net